Chương hài, sau một lúc thất thần, tiểu út nhìn thấy lăng lăng đem một chiếc váy màu trắng trông vô cùng ngây thơ trong sáng cất lại vào tủ quần áo, lôi ra một chiếc váy ngắn kiểu Hàn Quốc khá mô modern, so sánh dài ngắn rồi lại cho vào tủ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, thấy cô lại tiếp tục chọn một chiếc váy hết sức nữ tính soi soi gương, tiểu út thật tình khen ngợi, không cần chọn đâu, cậu mặc bộ nào cũng hút hồn hết, ai ngờ vừa nghe xong câu này, lăng lăng liền cất váy. Lục ra dưới đáy tủ một chiếc quần jean dày cộm cùng một chiếc áo thun t-shirt, Tiểu Úc bỗng dương cảm thấy hơi nóng, liếc nhìn qua nhiệt kế, 27 độ A, càng làm cho cô khoáng hơn là sau lưng áo thun in logo trường đại học tê to ảnh đỏ chói, Tiểu Úc quẹt mồ hôi lạnh trên trán nhớ tới cảnh mỗi lần tâm di đi xem Trịnh Minh Hạo đá bóng, cô ấy đều lôi hết bộ này đến bộ khác trong tủ quần áo ra thử, váy quá gối thì sợ dài, mini giúp thì sợ không đủ đoan trang.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 Ai gặp phải một kẻ bất thường như vậy cũng đều nổi khùng hết, những nhân vật cấp hướng dẫn tiến sĩ mặt mũi xấu xí là chuyện thường, nhưng hắn ta chuyên đời thích khi không nhảy ra dọa người, bất kể thời điểm, bất kể tình huống, rất là thách thức thần kinh con người ta, ngay cả lăng lăng gan to như vậy cũng bị hắn dọa muốn rớt tim, tính cách của hắn thì càng khỏi phải nói, tính khí thất thường, có khi vài ngày không tìm lăng lăng, có khi nửa đêm nửa hôm gọi điện hỏi cô đề tài tiến triển tới đâu rồi. Hắn làm việc luôn hướng tới sự hoàn hảo, yêu cầu nghiêm ngặt. Sai lệch một micromet cũng bắt lăng lăng tính lại hết 3 ngày. Hắn còn ngày ngày bắt một sinh viên thi tiếng Anh cấp 4-6 lần không đậu như lăng lăng đi dịch tài liệu cho mình. Báo hại cô thường xuyên lấy cái từ điển văn khúc tinh đập bàn, bởi có rất nhiều từ chuyên môn tra mãi không ra. Lăng lăng vật vả chịu đựng đến lúc gần tốt nghiệp thạc sĩ, ngỡ đâu có thể thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ, nào ngờ lão sếp không chịu cho cô tốt nghiệp. Bảo đề tài của cô làm qua loa, ra ngoài làm mất mặt hắn, nói tóm lại, theo lời của Lăng Lăng mà nói, loại đàn ông này đến giờ vẫn ế vợ cũng chẳng lấy gì làm lạ, phụ nữ có mắt đều không thèm nhìn hắn ta, Lăng Lăng, tại sao hồi trước cậu lại chọn thầy ấy làm giáo viên hướng dẫn, vì tương lai của mình thôi, Lăng Lăng lại coi đồng hồ, thấy còn sớm bèn kể lại chuyện cũ bằng một giọng nghĩ lại mà kinh người, cái ngành điện tử của tớ thật không phải cho người học. Đơn xin thi lại của tớ có thể đóng thành cả quyển tập, lòng tự tin bị tổn thương nặng nghề, cho nên mục tiêu cả đời tớ chính là tốt nghiệp thuận lợi, lấy một tấm chồng tốt, vậy là xong, không ngờ lúc bảo vệ đồ án tốt nghiệp, hắn không biết từ nơi nào xuất hiện, hỏi tớ một đống vấn đề khó hiểu, câu hỏi do một kẻ ngu ngốc đặt ra thì đến người thiên tài cũng chả trả lời nổi, tiểu út gật ngu đồng ý, thuận miệng bồi thêm câu. Tớ nghĩ một câu hỏi do thiên tài đặt ra thì 10 kẻ ngốc cũng không trả lời được. Hắn nói luận văn của tớ không có chút giá trị nào. Tớ cung kính đáp lại, không có giá trị cũng có tác dụng đem cho người ta tham khảo rút kinh nghiệm. Nhưng hắn nói tớ có thể làm người khác hiểu sai. Bực nhất là, hắn nói đồ án của tớ như vậy mà có thể tốt nghiệp thì không thể nào nâng cao trình độ chung của sinh viên đại học. Cậu bảo tớ có oan ước không? Chất lượng giảng dạy đại học giảm sút Quốc gia đối mặt với khủng hoảng việc làm thì liên can gì đến tớ, lăng lăng thở dài oán tháng, ức hận dậm chân, chỉ vì một câu nói của hắn mà tớ bị khoa hoảng tốt nghiệp một năm, cũng may tớ học song song hai bằng nên cũng không ảnh hưởng gì, nếu không tớ đi nhảy lầu cho hắn xem, vậy nên cậu mới đăng ký làm nghiên cứu sinh của hắn, hồng chứng minh cho hắn thấy thế nào là nhân tài chứ gì, cứ cho là vậy đi, sau này tớ có hỏi thăm một chút, nghe nói hắn là giảng viên vừa về nước của khoa. Tên là Dương Lam Hàn tớ, cái gì, lần này tiểu út thực sự thoáng nặng, cũng may không có uống nước, bằng không đáy chết sạch, lăng lăng điềm tĩnh hỏi, cậu làm sao thế, cậu đừng nói với tớ, lão xếp biến thái của cậu là, tiểu út nuốt nước bọt, nói, Dương Lam Hàn đúng rồi, cậu không biết hả, tớ tưởng cậu biết rồi, chẳng trách mỗi lần lăng lăng tức giận trách bản thân không biết nhìn người, chọn nhầm thầy hướng dẫn, tiếu tiếu phòng bên đều nhìn cô bằng ánh mắt quá dị.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 Vì Dương Lâm Hàn vừa đẹp trai vừa có khí chất lại thêm cá tính cuốn hút kia mới gọi là hàng hiếm, Lăng Lăng nói hắn diện mạo xấu xí, cô bắt đầu cực kỳ nghi ngờ mắt thẩm mỹ của Lăng Lăng, Lăng Lăng, cô chỉ chỉ vào đôi mắt sáng ngời của Lăng Lăng, mắt cậu không cần đeo thêm cặp kính đấy chứ, tuy rằng có ảnh hưởng đôi chút đến vẻ đẹp, nhưng cần mang thì vẫn phải mang, thì lực của tớ tốt lắm, 10 x 10, Dương Lâm Hàn mà xấu trai sao, tớ nghe nhiều rất nhiều bạn nữ nói thầy ấy siêu quyến rũ.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 Không cần nhớ tới đâu, may mắn cô không phải đàn ông, lăng lăng vừa ra khỏi cửa, tiểu út lập tức tự vào thành cửa sổ, giáo giác nhìn xuống dưới, dưới lầu ký túc xá của các cô chưa bao giờ ngớt năm sinh túc trực, hơn nữa tư thế còn vô cùng phong phú, có người bồn trồn đi đi lại lại, có chàng ngồi ngẩn ngơ trên băng ghế, có anh lại nghịch di động, thậm chí có chàng còn đọc sách dưới ánh đèn lờ mờ, cô rất muốn tới hỏi anh ta, bạn đam mê học tập như vậy.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 Làn da ngâm ngâm cùng mái tóc đen bồng bình dưới làn mưa phùng càng làm nổi bật vẻ bất kham, nổi loạn cùng ngông cuồng của anh ta, cũng chính trong trận đấu đó, Trịnh Minh Hạo đánh trọng tài, đấm đá thẳng tay một hồi rồi thẳng nhiên đi đến bên sân nhập áo khoác, vắt lên vai, ung dung đi ra, vẽ lạnh lùng khiến nữ sinh không ngừng mê muội cô không bao giờ quên được bóng dáng anh ta, đó là một kiểu cao ngạo không chịu kiểm soát hiếm có trên đời. Tiểu Úc vừa định tìm kiếm dá người trong trí nhớ giữa đám đông dưới kia thì bóng hình xinh đẹp của lăng lăng đã xuất hiện trước cửa người trong góc tường liền dọc tắt thuốc lá ung dung tiến về phía cô dân hai tay ra một màn động lòng người đến thế cái ôm thâm tình đến thế tiểu Úc đứng xem mà kích động khôn cùng đáng tiếc bạn gái nào đó không hiểu phong tình hết sức lãng xẹp mà dơ ra cái bánh sinh nhật trong tay hay không biết nhìn người à tiểu Út ngẫn khuôn mặt xinh xắn lên lắc lắc đầu quay lại cụ mình trên giường, tiếp tục gặm tiểu thuyết ngôn tình, trong tiểu thuyết, gặp gỡ bất ngờ lãng mạn, hẹn hò lãng mạn, lập tức muốn thấy lãng mạn, di động của cô đổ chuông, mẹ à, cô suýt chút nửa cảm động phát khóc, mẹ cuối cùng cũng nhớ ra mình có con gái sao, gần đây mẹ bận bịu quá, lần nào cũng nhai lại mỗi câu này, cô lật trang tiếp theo, tình tiết trong tiểu thuyết đã phát triển đến hồi gây cấn, không thể bỏ qua, tiểu út, Hôm nay mẹ gặp con trai bác Âu Dương, nói chẳng những có năng lực, bề ngoài cũng đẹp trai hơn người nhé. Cô lập tức quay lại trang giới thiệu vắng tắt nội dung tiểu thuyết, dơ ra trước mặt đọc, anh Tuấn nhiều tiền, ôn nhu đa tình, tốt nghiệp MBA tại Harvard, không ỉ lại gia thế, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, con biết y phàm hả, không biết, tiểu thuyết 10 cuốn hết 8 đều viết vậy, để hôm nào mẹ giới thiệu cho hai đứa gặp nhau, mẹ à.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 Cũng chẳng có nguyên nhân gì, đây chỉ là thói quen của cô mà thôi, anh ta là người thế nào, cậu mua đại một cuốn tạp chí lá cải mà xem, không thì tìm trên Baidu sẽ biết liền, nổi tiếng vậy sao, điều này khiến Tiểu Út hơi bất ngờ, anh ta từng cặp kè với bao nhiêu cô, dùng CPU 2 chip cũng không thống kê nổi, muốn đánh giá một ngôi sao nữ có hot hay không, đẹp hay không, chỉ cần tìm xem có xì căng đăng gì với anh ta hay không, mấy cô đó cặp với anh ta. Chi bằng chết đi cho rồi, chết sớm siêu sinh sớm, nghe kể xong cô chỉ muốn đoạn tuyệt luôn quan hệ với mẹ, cô là con gái họ nha, muốn con cưới anh ta, trừ phi con chết, cô âm thầm thề trong lòng.